Chúng ta đi thôi Hai người đi ra phía ngoài Nhưng Ôn Phương Ngộ đã đứng chàng trước cửa Giàng hai tay ra cản trở Giận dữ nói Hừm, khoan đi đã Ta có chuyện muốn hỏi hai người Viên Thừa Chí chắc tay lại nói Bây giờ đã khuya lắm rồi Ngày mai dạng bối lại Tiếp tục đến đây thăm hỏi Ôn Phương Ngộ hỏi Kim xà giang tạc chết ở đâu Lúc kháng chết á có ai nhìn thấy không hả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 tay trái dùng sức xách nguyên cả người ôn phương ngộ lên. Mọi người nhà họ ôn thấy vậy, không ai là không kinh hãi. Ôn phương thì muốn cứu ngủ đậy, lập tức dùng tay phải lên. Hai lưỡi phi đao vừa rít lên vừa bay tới, bắn vào lưng viên thừa chí. Viên thừa chí buông đầu roi, kéo an tiểu quệ nhảy ra ngoài tường. Chàng nghe tiếng phi đao đèn quờ tay phải ra sau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 Lão toát mồ hôi lạnh đầy người Hồi lâu không nói được lời nào Ông Phương Đạt không ngước lắc đầu quay quay Cả năm ông lão đều cảm thấy nội công này Hiếm quá trên đời Ông Phương nhẹ nói Thằng lõi này Bất quá hơn 20 tuổi Cho dù Nó có luyện công từ nhỏ trong bụng mẹ Cũng chỉ có 20 năm công lực Làm sao mà giỏi đến như vậy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 Để đến khoảng canh hai. Viên cười chí lại đến nhà họ Ô. Đến nơi thì thấy xung quanh tối đen như mực, Chàng có chút đèn lửa nào. Chàng đang định nhảy vào trong tường, Thì đột nhiên nghe thấy xa xa, Dòng đến ba tiếng sáu rất nhẹt. Tiếng sáu vừa thổi đã dừng, Lát sau mới thổi ba tiếng nữa. Viên cười chỉ hiểu, Đó là tiếng sáu của Ô Thanh Gọi. Chàng nghĩ,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 mẹ của thanh thanh ngồi lảo đảo rồi chợt ngã ra sau thanh thanh nhanh tay đợi lấy kêu lên má má đừng thương tâm quá lát sau mẹ của thanh thanh tỉnh lại vừa khóc vừa nói ta chờ đợi ông ấy 18 tám đầy khổ sở chỉ mong ông ấy đến đây đón mẹ con ta rời khỏi nơi này đau ngờ Ông ấy đã sớm một mình rời khỏi cõi trần Tội nghiệp thanh thanh Chưa gặp cha được lần nào Viên thừa chí nói Ba mẫu không cần phải quá đau lòng như vậy Hạ tiền bối bây giờ đã yên nghỉ rồi Hài cốt của tiền bối Tiểu biệt đã chuông cất đàng hoàng Chàng ngẫm nghĩ lại nói Lúc từ trần Hạ lão tiền bối ngồi nghe ngắn uhm, Trước khi chết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 Có phải khuê tự của bá mẫu là một chữ nghi không ạ? Mẹ của Thanh Thanh giật mình đáp à, Không sai Tại sao... Tại sao viên tướng công biết? Bà lập tức nói tiếp Nhất định là ông ấy... Ông ấy viết lên di thư rồi Viên tướng công có... Có bạn theo đây không? Thân sắc của bà đầy vẻ mong mỏi và lo lắng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 mặt mũi mười tám đời tổ tông nhà họ ôn này đã bị các ngươi bôi trơ trát trấu rồi thanh thanh tức đến đỏ mặt quay lại hỏi mama mama có nghèo mới nói gì không ôn nghi vẫn ôn tồn nói mời thất ca vào đi mũi có chuyện cần nói ôn nam dương phân dân một chút rồi xoải bước đi vào trong địch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 Kéo cô tự kể thì sẽ thêm mắm giảm muối Những lời dối trá nào không biết nữa Thanh Thanh dần dưỡng nói Mẹ của ta mà thèm nói dối hả Ông Nghi kéo nàng ra một chút bảo Cứ để thật ba ba nói đi Ông Nam Dương ngồi xuống bắt đầu nói Hợp việc kia Thanh Thanh Tại sao ta quen biết tên Kim xài giang tặc đó Bây giờ ta sẽ kể lại rõ ràng Để hai người biết dụng tâm của tên Giáng tạc nó nham hiểm như thế nào Thanh Thanh lại xen vào Nhưng nếu mà ba bá nói những lời xấu xa Con không thèm nghe đâu Nói xong nàng đưa hai tay bịch tay mình lại Ô Nhi bảo Thanh Thanh Con hãy nghe đi Người cha quá cố của con đó, Tuy không thể gọi là người tốt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 Thật cả, lục thuốc giết sạch nhà y, việc này có hay không? Ô Nam Dương ngào mạn nói Nam tử hán đại trưởng phu chúng ta đã vào hát đạo Thì cướp tài đoạt sát, phóng quả giết người, chỉ rất bình thường Lục thuốc thấy tỷ tỷ của y xinh đẹp, dùng bạo lực Mà cô ả không chịu, rút vào giết chết thì đã sao nào?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 mỗi năm đến tết đoan ngọ trung thu nguyên đáng là y lại gửi thư tới ghi rõ đó còn đợi bao nhiêu nhân mạng bao nhiêu nữ nhân cứ như là kê đơn vậy kỳ tiên phái ngang dọc giang hồ mười mấy năm trời vậy mà bị tên gian tặc hại cho thê thảm đến như vậy mọi người vừa nơm nớp lo âu vừa nghiến răng cấm hận hề quyết trả với thù này nhưng mà bản lãnh gian tặc quá cao